người hại cô cũng không sống được bao lâu nữa. s u mạng người cô hại kia xem ra cũng không phải là ít. hà cớ gì còn không chịu dừng tay? ta q u y ề n cô nên dừng lại thì còn cơ hội siêu thoát. bằng không ta đành phải thay trời hành đạo cho cô vạn kiếp không được siêu sinh. thằng thầy bùa ra, đừng nhiều lời, chết đi. t ự trên không. một bóng trắng bay xuống mắt đỏ làm màu máu nó đưa bàn tay với những ngón nhọn hoắt nhằm cổ thầy lĩnh mà lao tới không hề nào núng thầy lại rút lá bùa bằng máu chó mực mà ném tới cái bóng kia nhanh chóng né lá bùa rồi tiếp tục lao đi bàn tay kinh dị ấy chỉ còn cách cổ thầy chừng hai tấc thì khựng lại nó rú lên trọng đầu đớn t y kiếm gỗ của thầy lĩnh đã cắm thập và bụng của nó lúc nào không hay biết nó đầu đớn bay ngược ra cùng với thanh kiếm cắm ở bụng mắt nó bấy giờ chảy ra hai dòng máu đỏ lòm miệng gầm gừ nó đưa bàn tay run, run run rút thanh kiếm ra trong đầu đớn thanh kiếm bị bẻ gãy làm đôi khi nó vừa rút ra nó lại tiếp tục bay đến thằng chó tao liều chết với mày cái bóng trắng kia lại lao đến với một tốc độ khủng khiếp thầy lĩnh lúc này cũng đã chuẩn bị trước ông đưa tay bắt quyết rồi lầm nhầm đọc chú, đồng thời ông rút cái dây trước mặt, mấy tấm bùa trên năm cái cọc tre rớt xuống đất. Cái bóng kia nhìn thấy thế thì đổi hướng. À, thì ra cả nhà mày kia ở đây, chúng mày chết hết đi. Cái bóng ấy bay về phía năm cái cọc, bùm, năm cái cọc bị gãy, còn b ứ n g cả đất v a n g xa xa hàng chục thước. dên người bóng ấy thì như có một tấm lưới vô hình chụp lên đầu nó đưa tay vùng vẫy như muốn thoát ra mày mày lừa tao mày lừa tao nó dên l a rồi ném ánh mắt căm phẫn về phía thầy lĩnh thì ra n ằ m cái cọc kia là bẫy mà thầy lĩnh sắp đặt thầy dùng h é p để che mắt làm nó tưởng là năm người nhà lão phú tiến nhưng thực ra nó lao đến thì cái lưới mà thầy lĩnh giăng ra đã m phát huy tác dụng yêu nghiệt còn không mau đầu hàng đầu hàng ư vậy cái chết của tao thì sao tao chết oan chết ứ c thì sao mày có ngon thì giết tao đi tao mà thoát ra được thì một mống cũng không thể tha xem ra hôm nay tao phải xuống tay với ngươi rồi thầy lĩnh lấy từ trong túi này ra một cái kính bắt quái ông r ơ i lên bắt quyết lẩm nhẩm đọc chú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 chính họ từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ làm gì được chứng kiến những chuyện như vậy lão tiến thì hai mắt đỏ u e run rẩy quỳ xuống tôi tôi cảm ơn thầy nhiều lắm cảm ơn thầy đã giúp nhà tôi qua được cái tai kiếp này tôi chỉ cứu những người vô tội khỏi tai nghiệp nên ông không cần phải cảm ơn chi thôi cũng đã muộn tôi xin cáo từ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 xem ra lão cũng đã vớt vát được một chút ít so với tội lỗi to lớn mà lão đã gây ra. Nghe